Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 263 Thừa hi kinh ngạc nhìn vân Thành, theo bản năng đưa tay của cây tráng, nơi đỏ bóng loáng như ngọc. Hồng có một chút ấn ký, cho nên nàng nghi ngờ hỏi, ẩn đi, vật này cũng có thể ẩn đi thực khiến người ta không thể tin được. là cô cô nói là thật chứ. vân thanh gật đầu một cái. thần sơn trịnh trọng nói: Loại chuyện như vậy há có thể đùa giỡn? vốn là chuyện cơ mật như vậy, ta cũng không thể nào biết. đó là thời điểm trước khi tiến cùng, ca ca lại đem chuyện này nói cho ta biết. hôm nãy nói một ngày nào đó ta sẽ dùng đến. khi đó có lẽ ca ca cũng dự liệu được tiên hoàng hậu sẽ phải ta đến trong cùng tú hộ Thái tử già, cho nên những chuyện này ta mới biết được. Nói tới chỗ này lại thở dài, sắp bạn mang theo một mạng bình thường lại tiếp tục. Kaka có thể đem mọi chuyện an bài không chạy vào đâu được. Cô ấy có năng lực sắp xếp cho nữ nhân mình yêu qua bao nhiêu năm, thậm chí vài thập niên sau này, nhưng lại cứ không nhìn thấu một chữ tình. Hơi thế gian tình ái là gì? khiến lâu đôi thề nguyện sống chết. Tình cảm của Vân Thành đối với tấn vương rất sâu đậm. Tiếng ta ca kia gọi phát ra từ rụt càng. Mỗi khi nhắc đến hắn, hóc mắt luôn luôn ước lại. Thường hì theo bản năng quay trào nhìn về phía tiêu vân trá. nhưng như cuộc đời này hắn có thể đối đại với nàng, chỉ cần bằng một nửa tấn vương đối đại với tiên hoàng hậu. Thế nàng cũng vô cùng cảm kích rồi. Ánh mắt hai người chạm nhau. Khi phân trán tự hồ hiểu rõ được nỗi lòng của thường thì, đối với nàng lộ ra một nụ cười ôn hòa nhưng vô cùng kiên trình, giống như nhau lặng mà trắng an sầu não của nàng. Vân Thành liếc nhìn biểu tình của hai người tiếp tục nói. ta bảo rằng, nguồn thả liên hòa của chân mệnh thiên nữ không phải tất cả mọi người đều thấy được, chỉ có nam nhân nàng thích và cũng thích nàng. Thời điểm hai người động tình mới có thể nhìn thấy. Nói ví dụ như, tha điểm đại hỷ đại bi, các ngươi về lẫn nhau mà vui vẻ hay khổ sở. ngũ thả liên hoa kia xuất hiện nhưng cũng rất nhanh sẽ biến mất, không tồn tại lâu dài. ngũ thả liên hoa của thị tổ hoàng hậu xuất hiện trên mi tâm không ẩn đi nữa, chính là lúc nàng mang thai hạ tử của thị tổ hoàng đế. Ti văn Tráng và Tần Thỳ cơ hồ bị làm cho giật mình, trong lúc nhất thời một câu cũng không nói nên lời. Vân Thành đứng dậy nhìn hai người cuối cùng nổi. Hiện tại, Ninh ơi đều đang tìm kiếm thần nữ hộ quốc, cho nên thân phận của Ngô Tự nghi không thể bại lộ, nếu không lành giữ khó lường. ý tứ trong lời nói của Vân Thành hai người nghe đều hiểu được. Đến một Vân vẫn có lời đồng đại đàn, có được thần nữ hộ quốc thì có được cả thiên hạ. Hiện tại Trường Tính Vương, Hải Hạ Vương đều có giả tâm với ngôi vị hoàng đế. Nếu như bọn họ biết được Thường Hì là thần nữ Hậu quốc, nhất định sẽ dùng hết sức mà tranh đoạn. Có nhỡ Thường Hì chấm cử không đồng ý tương trợ bọn họ, chỉ sợ bọn họ sẽ huy diễn Thường Hì. Bọn họ không chiếm được thì cũng không thể để cho Tiêu phần tác lấy được. Tiêu Văn Trán đã gật đầu nổi. Đây nhất định là một bí mật quan trọng, ai cũng không đựng phép nói ra. Thần sáng Thường Hì có chút không tốt, nhìn Vân Thanh hỏi. Cô cô. Tại sao ta không phát hiện mình có bản lĩnh thông thiên gì giúp thái tử lên ngồi? Ta chỉ là một cô gái yếu đuối, không hiểu cũng có hạn, chứ sợ tiên bệnh này cũng không thể tin được. Thường hi cam bài, nếu muốn giúp tiêu văn tác đi lên ngồi vị hoàng đế, thông minh thôi chưa đủ, có tiền thôi chưa đủ. Người phải có quân đội, nắm trong tay bên quyền, đó là đạo lý bân gì bất dịch. như là, thường khi chỉ là một nhà đầu chưa đủ lòng đủ cảnh. Người nào sẽ nghe nàng điều động? Coi như ta là, là thần nữ hộ quân thì thế nào? Thường Hì cũng không tin tưởng, nàng nắm được mọi sự trong lòng bàn tài. Văn Thanh thần bí cười một tiếng nói, Cái này ta cũng khó nói, Chỉ biết thì tổng hoàng hậu năm đó cũng chỉ là một nữ tự yếu đuối, Nhưng là vì sao cha tổng lại trở nên cường thịnh? Gia tộc cường thịnh, thần Hì nhất thời ngộ ra trong lòng không ít, Đại ca của hàng sắp tham gia thi hội, nhị ca, tâm ca cũng không phải là hạng giá áo tuyết cơm, chẳng lẽ Người thông minh nói chuyện cũng sẽ vô cùng thấu đáo chắc là tiểu vân tráng tương lai sẽ trở thành quốc chủ. Nói chuyện trước mặt hắn tốt nhất vẫn nên cẩn thận. Nhìn vân thanh sắp đi, thường khi gọi nàng lại hỏi, Cô cô, ta có vấn đề muốn thỉnh giáo, không biết cô cô có tiện trả lời hay không? Văn Thanh dừng bước chân nhìn Thần Hy hỏi, chuyện gì nếu như có thể trả lời ta đương nhiên sẽ nói. Mạnh điệp vụ đến tục cùng là người nào, tại sao nàng ta lại biết được nhà cũ của Tân Vương? Thần Hy cho đến bây giờ vẫn nghi ngờ thân phận che giấu của Mạnh điệp vụ, mà ra Văn Thanh sẽ biết được. Văn Thanh nghe thế thì thần sáng cũng biến đổi, nhưng chậm chầm, chầm Thần Hy hỏi, cô nói biểu tử thư biết nhà cũ của Tân Vương? Chính là tòa tiểu viện. Chính là tòa tiểu viện mà huynh ấy từng ở khi quy ẩn. Thường Hì gần đầu một cái, đem chuyện xảy ra kể là một lần, sau đó nói. Mạnh địa phụ nói cho ta biết, đó chính là tiểu viện nhà nàng. Nhưng ta cũng ra ra được, đó là nhà cụ của Tân Vương. Cho nên ta đã sinh ra hoài nghi. Hơn nữa, Mạnh địa phụ làm việc luôn khiến người ta khó hiểu, cho nên lúc này mới hỏi một chút. Văn Thanh nhớ mà thật chạc. Trong đôi mắt hiện lên thì sắc khí khó có thể hiểu được, hồi lâu mới lên tiếng. Tiểu viện kìa quá thận tưởng về người của Mạnh Gia. Nhưng là sau khi vương gia gặp nạn, liền đưa cho huynh ấy làm chỗ dừng chừng. Rồi sau đó vương gia đánh bạc, liền đem tòa nhà ấy gắn nợ. Về phần người mua là ai, ta thận cũng không có điều tra. Chắc lẽ người của Mạnh Gia lại mua trở về. Thời điểm mấy người còn đang nghi vấn khi tòa nhà kia đã trở thành nơi cư ngụ của chuyên tôm nhạc đàn. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng tiện không nghĩ tới, bên trong lại là người của Minh Khải Quốc. Lần này, mặc cho mọi người gì đoán thế nào, cũng không đoán đến trên người của chuyên tôm nhạc đàn. Giờ phút này Văn Thanh cao mà nói, gia thế của biểu tử thư trong sạch không có gì đáng để cho người ta hoài nghi, nhớ là một đại gia khoe tú lại biết võ công, cũng không thể không khiến kẻ khác nghi ngờ biểu tự thư không chỉ biết võ công mà công phu lại tương đối khá. Đàn trưởng biểu tự thư có giao thủ cùng lâu tỳ vẫn có thể từ trong đám thổ hạ mà chạy thoát ra ngoài. Phải biết rằng người có thể chạy trốn dưới tay trầm hoa mài bắt thật là không nhiều lắm. Cho nên biểu tự thư thật đúng là làm người ta đoán không ra. Văn thành cũng không đoán được thân phận thận của mình địa phủ khiến cho thần hy khó tránh khỏi có chút giận mình. Tuy văn hiển nhiên không nghĩ tới võ công của Mạnh Địa vũ lại có thể cao như vậy, nhưng dù sao, nàng cũng là biểu muội của hắn, nàng đến tục cùng là học lượng công phu từ nơi nào? Ta bốn hoàng nghi, đang gia nhập vào phái còn lại của 18 cây trăm hoa, phản bội lại ca ca của ta, nhưng mấy ngày nay sang vận ứng của nàng cũng chỉ là thờ ở lại nhà xem ra muốn ra rõ thân phận của nàng phải tốn một phen công phu rồi. thanh khẽ thở dài, màn điệp vũ. Người tốt nhất là một người thuộc về 18 cây trăm hoa, nếu không, ta cũng không khánh khí đâu. chương 264 Ngay cả khi thường Hy tự mình đến cẩm hoa hiền, đưa Phùng Tây Y đến lên đên cát, bắt mạch cho Dương Lạch thành thì kết quả cuối cùng vẫn khiến người ta kinh hại. nhân chủ yếu khiến Dương Lạch Thanh đẻ đòn thế là do ăn nhầm đốt hoa hồng, dẫn đến. Không ngừng chạm báo, Thanh Nhi bị sinh nòn, ra bào thai đã thành hình một bé trai. Mà nước hóa hồng lại được phát hiện có trong đồ ăn lại Bình đưa tới. Tin tức này nghe là tấn làm chấn động cả hậu cung. Mấy người văn thanh cùng Triều Hà không nghĩ tới, lại có loại cánh quả như thế này. Ở đây chỉ có một mình thường hị, trước đó tin tưởng là Bình sẽ không làm bảy loại chuyện đó. Một người không có tâm tư đọc vị. Như thế nào có thể gây nguy hại cho một đứa trẻ, không có bất kỳ lực nguy hiếp nào? Hiện tại tình huống bên kia thế nào rồi? Tiêu văn tráng trầm giọng hỏi, trong con người đang như mợ là một mảnh bình tĩnh. Nhưng ở dưới bình tĩnh ấy, có thể nở lên gió bão hay không thì không người nào có thể biết được. Vi An Vương đã chạy đến Sơn Tha, Hoàng Quý Phi cũng ở nơi đó. Vi An Vương Phi đã bị trói lại. Tình huống có chút hỗn loạn, Dương Quý Nhân không rỗi trích công ngừng, hoan thượng cũng có chút tâm phiền ý loạn. tiêu Hà thấm giọng mà nói ra sắc mặt có chút bất an. Ái nghĩ tới một chuyện thế nhưng là phát triển đến mức độ này. Thường Hy căn bản là không thấy ngồi yên, nhìn tiêu vân trang nổi. Ta tin tưởng Vi An Vương Phi sẽ không làm chuyện như vậy. Nàng cùng với Vi An Vương không có lòng tranh đoạt ngồi vị hoàng đế. Người như thế, làm sao có thể ra tài với một đứa trẻ chưa chào đời đây, các tuyệt đối không tin tưởng. Nhưng không phải cô không tin, thì người khác cũng không tin. Văn Thành lạnh khóc nổi, nàng không hy vọng Thường thì quá mất nhiệt tâm, như vậy sẽ khiến Thái Tử Gia rước vào không ít phiền tỏi. Thường Huy nhìn Văn Thành, thăng khăn giữ ý kiến nói. Cô cô, ta và lẽ Bình sớm đã kênh bá tỉ bụi. Hôm nay, nàng gặp nạn ta sao có thể khoanh ta đứng nhìn. Từ khi ta vào cung đến nay, Lê Bình trong sáng ngoài tối trả trợ giúp ta không ít, giúp ta vượt qua rất nhiều cửa ai khó. Làm người không thể không có lương tâm. Tóm lại, ta sẽ không đứng yên nhìn nàng ta bị kẻ khác hãm hại. Vậy cô đã nghĩ qua chưa? Có người có thể tậm nước hoa hồng vào trong bánh ngọn của nàng. Cái này nó rõ bên cảnh nàng đã sớm có chân tế ẩn nấp muốn hãm hại. nếu nói không phải là vì An Vương Phi làm. Vậy đã nói rõ cái định, chính là hướng về phía nàng. Thì căn bản bột họ, chính là hướng vào thái tự gia, hoặc ngu thực nghi. Đây là muốn cắt bỏ cánh chim trợ lửng của chúng ta, làm suy giảm thực lực của chúng ta. Các định đã bắt đầu hành động. Như như thời điểm này, muốn đi trợ chấm thì không tránh khỏi bẫy rập trùng trùng. Không thể không cẩn thận. Văn Thanh không đồng ý cho Thường Hy mạo hiểm. Điều này cũng sẽ khiến cho đi Vân trán gặp nguy hiểm. Thường Hy nhìn Văn Thanh kiên định nói, không, cô cô. Lời của cô cô mặc dù cũng có đạo lý, nhưng không hẳn là đúng. Cũng tính như nói nếu kẻ địch đều cho rằng Vi An Vương, Vi An vân Phi sẽ dựa vào thái chữ gia. Bọn họ muốn lợi dụng thời điểm còn chưa bị phát hiện, muốn trở đi tân cả học hòa. Như vậy có phải hay không? những người kháng cũng độc gạn, có thể nhìn ra được điểm này nếu như ngay cả người giữa và mình, thái tử gia cũng không thể bảo họ chưa toàn vậy vì sao còn ai dám tương trợ thái tử gia nữa đây không phải chỉ là một việc nhỏ mà là một vấn đề rất lớn hồng tính đến tình cảm của ta và vì an vương phì, thì cũng là vì thái tử gia suy nghĩ trên này chúng ta nhất định phải đánh thẳng thường thì phần tính quả thận rất đến nơi đã ra được mẫu chốn trong việc này. Nếu như không phải hướng vào tiêu vân Trác, vi an vương và vi an vương phì là người không muốn đi trên đoạn ngôi vị, như thế nào lại hãm hại bọn họ. Nói cho cùng, vẫn là nhầm vào từng khi và tiêu vân Trác thôi. Văn thanh khẽ cao mày trong đúng nhất thời có chút bác sự tiêu vân Trác đứng dậy nói, lập Tớ đi đến lên đình cá. Thần sáng thường Hi vui mừng, trong lòng khẽ kích động. Bất kể là vì cái gì, chỉ cần Tiêu Vân Tráng đi là nàng có thể hoàn minh chính đại mà đi theo. Tóm lại là có hy vọng của lại Bình. Thần Thành cuối cùng vẫn không ngăn cạn. Mắt thấy Tiêu Vân Tráng và Thần Thì từ từ biểu mất ở cửa đại điện. Nhàng nhàng lắc đầu một cái, cũng mau bước rời gọi. Chuyện này có cổ quái, nàng tốt nhất nên cẩn thận điều tra một chút. thời điểm Thần Thì đi theo Tiêu Vân Tráng đến Linh Đen Cá, Cái này đã sớm đầy chẳng người vòng trong vòng ngoài trong rộng như vậy thì đúng là có chúng hiến người ta ngoài ý muốn mọi người thấy tu vân tráng đến liền rồi rất nhường đường an lệ thường thì theo tu vân tráng mộng đường đi vào đang ở trong cùng một thời gian dài rồi có thể vừa sớm nhận ra xung quanh là người của các cung đến đây để thẩm thức tinh tế trong sân của linh đình kẽ còn lại không có một bóng người nào một đường đi vào vòng tròn Chỉ thấy Hoàng Quý Phi đang ngồi trong sảnh phòng khác, đứng một bên là vị an vương Tiêu Vân Thành. Bên cạnh tiếp là lệ bình, cũng không có bị trói lại. Cái này cũng là nỗi của Triêu hà có chút bất đồng, thật là người ta khó hiểu. Tiêu Vân Tráng tiến lên hành lễ với Hoàng Quý Phi. Hoàng Quý Phi gật đầu một cái miễn lễ. Tiêu Vân thanh nhìn Tiêu Vân Tráng kêu một tiếng, tứ đệ. Tuy nhiên, cũng không thể nói tiếp được nữa. Trong thanh âm có chút ngẹn ngào. Tiêu văn Tráng nhớ mài, thường Hi cũng hùng bận không dứt. đây là có chuyện gì xảy ra. Đàn trong lúc phiền não, đột nhiên tiêu văn Tráng lên tiếng hỏi. Tâm ca, đến thực cùng là xảy ra chuyện gì? Tiêu văn thanh ngẹn ngào như vậy, ngay cả tiêu văn Tráng cũng có chút bó rối. Phải biết rằng, khiến cho vị thái tử gia này biến đổi thần sắc là chuyện cực kỳ khó khăn chứ đừng bảo là biểu hiện quan tâm thân mặt như vậy. Tiêu Văn thanh vừa nghe tiêu Văn trác hỏi, lập tấn tiếng lên một bước, cao lấy tiêu Văn trác nói: Tứ đệ, người cũ lấy lại bình. Nàng thận không có làm, nước hồng kia nàng không hề biết, nàng thận sự là quan uổng. Tứ đệ, ngươi giúp ta một chút đi, hiểu không? Nếu không, lại bình sẽ bị phụ hoàng ban cho kẻ chết. Theo đến đó, thường sân thường thì đã biến. Lập tứng không kiệm để ý đến những chuyện khác, tiến lên nhìn lại Bình, chỉ thấy hóc mắt nàng quả nhiên có dấu vết của khóc lóc, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được. Lệ Bình nhìn Thường Hì, cười gõ một tiếng, lại không nói chuyện, tổ hồ như cảm thấy nói gì cũng vô ích, cần gì phải dính líu đến Thường Hì. Thường Hì nhìn lại Bình, muốn cầm tay của nàng, nhưng mà trước mặt mọi người vẫn có chút không dám, chỉ nghe nhàng nổi. Người tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đá lại trong sạch cho người. Chương 265 Lai Bình lại lắc đầu một cái, thần sắn có chút đau khổ nổi. Vô dụng, chớ phí tâm cờ, người kháng đã đem nước hóa hồng tẩm vào điểm tâm của ta. Người nói ta còn có thể có biện pháp nào. Người nói ta còn có thể biện bạn làm sao mộng tất tác này, bạn bởi vì tử hồ già đi rất nhiều. nhìn thượng Nghi nói, ngô thượng Nghi, nếu cô có biện pháp thì xin giúp nhà đầu này một lần. mặc dù ta không thích con bé, nhưng cũng hiểu được nó tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như thế này. con bé nếu có mệnh hệ gì, ta cũng thương con trai của ta, chỉ sợ chỉ sợ nó cũng không sống nổi. trái tim thượng hi chấn động, cứ nghĩ tới tiêu Vân thành lại có thể vì lẽ bình mà không mà sinh tử. Trong lúc nhất thời, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngàn, nhìn Hoàng Quý Phi trịnh trọng nổi. Quý Phi nương đường có lời, nô tì tất nhiên sẽ tận tâm tận lực. Thế là, ta có mấy cầu muốn hỏi riêng vì An Vương Phi, kính xin Quý Phi ân chuộng. Hoàng Quý Phi nào quá ngăn trở, chỉ hận không để Thường Hy Lập tấn ra ra hùng thuộc môi trúng. Gận đầu một cả liền đồng ý. Coi như Hoàng Quý Phi có đồng ý, cũng không thể ra khỏi gian phòng này. Tiêu Văn Thành tránh ở một bên, cùng tư Văn tráng không biết nói những gì. Thường hi liều lo kéo lệ bình ra một góc, thấp giọng nổi. Ngươi, cái nhà đầu đằng này, đồ ăn có thể đưa lung tung cho phụ nữ có thai sao? Mà ngươi ở bên cạnh Hoàng Quý Phi, đoạn của lão nhân gia ngài, ngươi có thể học được một phần, thì hôm nay cũng không để cho kẻ kháng có cơ hội áp chế. Đây bên nghe đưởng tượng thì không có nghi ngờ mình động thủ, trong lòng ấm áp một hồi, nhất thời quốc tuấn cũng theo ra, nhìn nàng nổi. Nơi nào là ta nguyện ý, thực ra thì chuyện này đến bây giờ, nghe lại ta cũng cảm thấy có chút không đúng. Ngày đó, thời điểm xuất cùng, ta mang theo bốn cung nữ thân cận thường ngày vẫn phục vụ. Trong đó có viên ảnh là người ta thích nhất, đang việc lù lóa, còn rất hiểu tâm ý của ta. Buổi sáng hôm đó, Nhà bếp làm bát hoa cao. Viên Anh liền cười nói với ta rằng Hoàng Quý Phi rất thích ăn bát hoa cao. Ta vừa nghe, đi nghĩ dù sao rảnh rỗi, cũng không có chuyện gì làm, cho nên sang người đem bát hoa cao bỏ vào hộp đựng thức ăn, mang cho Hoàng Quý Phi một phần. Cũng có vẻ ta có hiếu tâm, đánh cho bà ấy lại chăm chọc ta. Thường hiện nghe đến đó cũng có chút cao mài, nếu như đến cả Lê Bình cũng cảm thấy viên Anh kia có vấn đề. Chỉ sợ là bát hoa cao này cũng là do nàng ta bài vô tính kế để nhà bếp làm. Khi anh nói với ta, bát hoa cao này mùi thơm nhẹ, ngọt mà không nhảy, rất thích hợp với người khẩu vị ăn không tốt. Thời điểm nổi tới chỗ này, nàng liền thở già nổi. Thường Tùy, trước đó mấy ngày, Tùy nghe nói thân thể dương quý nhân không tốt lắm, luôn là không muốn ăn cơm. Nếu như chúng ta đã vào cùng, khám bằng đem thêm cho nàng một phần ngài không phải cũng rất nhớ nàng sao? Ta vừa nghe đã cảm thấy rất tốt. Lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, thì viên anh làm sao biết được tình trạng gần đây của dương quý nhân? Ta thật hồ đồ. Lúc ấy nên đem lòng suy nghĩ, nhưng bây giờ ngay cả hoài nghi chỉ sợ cũng vô dụng. Phu hoàng thậm chí cả lời giải thích của ta cũng không thèm nghe. Ta nhưng thật là quan ớt. Lê Bình nổi tới chỗ này, liền ủ ứng đến mức ra lại. Nàng làm sao nghĩ tới, nhưng anh lại là một kẻ, ăn cây táo đào cây sùng. Thường Hì nghe đến đó thần sắc liền im chỉnh, hướng về phía Lê Bình nổi. Được rồi, ta đi sang ngoài trước, đó lại sẽ nói tiếp. Thường Hì nói xong cũng không đợi Lê Bình đáp lời, liền đi sang ngoài phòng. Ở tại cửa sao vào, liền lại kéo Ngu Hải đến một góc quốc. Thế chung quanh không có bóng người nào mới ở bên tay của hắn thấm giọng nói mấy lời. Hấu hại có chút kinh ngạc về lời nói của thần hi, nhưng là cũng rất nhanh liền rời đi. Chương 266 Nhìn Ngũ hạ rời đi, thần hi lại quay trở về bên trong phòng, nhìn hoàng bí phi, lại nhìn lại bình cười một tiếng an ủi, nói Lo chuyện như thế này khắp gáp cũng không được. Người kháng đã thiết kế một chiếc bẫy vô cùng cẩn mật. Phi An Vương Phi ra là, là người thật thà, chỉ mấy câu nói đã bị người ta tính toán. Liệu muốn giải biến chuyện này, sẽ rằng phải tốn một phen công sức. Tiêu Văn Trác nhìn thường thì, trong đôi mắt dẫn theo ý cười nhẹ nhẹ. Ngay sau đó lời kéo Tiêu Văn Thành nói, Huỳnh ở đây cũng không giúp đỡ được gì, vẫn là nên cùng ta bà xem Vũ Hoàng một chút. Tiêu Văn Thành cũng thành chỉ gần đầu một cái. Lúc này cái ốc heo của hắn cũng không giúp đỡ được gì. Nhưng tử nha mình một cái là nhìn sang thường thì nổi. Lê Bình là một người thẳng tâm. Ta cũng không đủ tâm cờ. nay gặp phải loại chuyện này nhất thời không biết phải làm sao. Nếu như Ngô Thượng Hỳ có thể giúp được Lê Bình qua cửa ảnh này về sao ta nhất định sẽ coi như ân nhân mà đãi. đại. Đời vừa nói ra Thầy Kháng thì không nói làm gì, riêng Hoàng quý Phi mặn cũng trở nên sơ ngã. Hôm nay, tương nhiên lại đối với một cung tỳ nổi ra như thế. Vậy tấm mặt con này của bà để vào đầu. Đây không phải rõ ràng là hướng về phe Thái tử sao. Thường hi cũng không dám sơ ý lập tức nói. Vương gia đừng nói vậy. Thái tự gia vốn nặng tình cảm chân tài. Vừa nghe đến Vương gia gặp chuyện, liền lập tức chạy đến. Nô tì chẳng qua, cũng chỉ là phụng mà làm việc. Ngài chẳng nói vậy, nô tỳ đảm đương không nổi. Tới chỗ này liền dừng lại, hé miệng cười cười rồi lại tiếp tục. Huấn chi thời điểm trước kia, phương kỳ vẫn luôn chăm sóc nô tỳ, Đo nghĩa trí ân báo đáp nô tỳ vẫn hiểu được. Hoàng quý phi nghe được lời nói của thường hì, tóc lòng mở nhẹ nhõm đôi chốt. Nghe xem người ta nói, vừa đeo mặt mũi thái tử nâng lên, Lại nói mình thành người trọng tình nghĩa, có ơn liền báo đáp. kiếm này, con dâu của bà so với người ta còn kém xa. Hóa thật là không cùng một đẳng cáp. Chẳng tránh Thái Tự Gia lại có trọng nàng ta như vậy. Hoàng thượng cũng yêu thích không thôi. Hôm nay, người bên cạnh bà xảy ra chuyện, nghe được lời nàng nói cũng có phần nào cảm kết. Tiêu Văn Thanh lúc này mới cười cười. lại Bình nhìn hắn hỏi. Chàng theo Thái Tự Gia đi đi. Nơi này có mỏ phi và thần thi rồi, chàng không cần lo lắng. Nghe vậy, tư văn thanh mới cùng tư văn rác đi đến chỗ hoàng thượng. Nhìn hai người rời đi, sắc mặt thường thi trầm xuống, nhìn hoàng quý phi nổi. Có chuyện tên này, con lượng của nô tì không đủ, cần hoàng quý phi tưởng mình ra tay, mới mong ra ra được chút gì đó. Hoàng quý phi có điểm kinh ngạc nhìn thường thi nổi. Người thật sự có biện pháp, đã lại trong sẵn cho lễ bệnh. Dù cho chỉ có một thì hy vọng, đâu thì cũng muốn thử một lần. Chuyên gì đi chân nữa thì cũng không thể làm mà không lù lại vô vết. Trong lòng tự thì thật không có mười phần nắm chát. Kết định như như đã trù hạnh kể sách như vậy, thì bướng tiếp theo hẳn cũng đã làm. Nàng cũng không thể làm gì khác hơn là đi một bước tỉnh một bước rồi, chỉ chờ sang vận khí người nào tốt hơn thôi. Chương 267 Thường Hy kiên định làm cho Hoàng Quý Phi có chút cảm động. Sắc mặn đối với nàng cũng trở nên nhu hòa hơn. Đãi bình thì càng thêm cảm động không dứt Chẳng qua là tình cảm của nàng và Thường Hy tự nhiên không cần phải nhiều lời. Tất cả đều không cần phải nói. Thường Hy không lần ở bàn tay Hoàng Quý Phi tắm giọng nói mấy câu. Hoàng Quý Phi ngẩng đầu lên Nhiên ngờ nhìn Thường Hi một cái, ngày sau đó gật đầu nổi. Chúng chuyện nhỏ này liền do cho ta, ở trong hậu công này, hay cả một chuyện như vậy cũng làm không xong, thì bị người ta tính toán cũng đáng. Thường Hi biết, vô luận thế nào Hoàng Quý Phi cũng không nốt trôi cùng tức này. Con dâu của bà bị người ta ám toán, đây cũng tương đương với việc xí nhục lên mặt mũi của bà. Cho nên lời nói của Thượng Hy là cực kỳ đại ở trong lòng. Bên này vừa dứt lời, bên kia hai quân trẻ Tiêu Vân Tráng cùng với Minh Tông cũng vừa lúc đi ra, nhưng cũng không nhìn vào đây mà đi thẳng ra ngoài cửa. Thời điểm Tiêu Vân Tráng ra cửa, nhưng còn mỉm cười quay đầu lại nhìn Thượng Hy, nhảy mắt ra dấu. Thượng Hy hiểu ý mà gật đầu. Tiêu Vân Tráng đây là cổ ý để Hoàng thượng gọi đi để cho nàng có cơ hội vào gặp dương lạc thanh một lần nói cho cùng một chốn của chữ này vẫn ở trên người dương lạc thanh thường hi và dương lạc thanh vẫn còn một chúng quan hệ hợp tác mặc dù lại bình không phải là người ngoài nhưng vẫn nên cẩn thận một chốt thường hi suy nghĩ nhanh chóng rồi nhìn hoàng quý phi nói nương nương nô tỳ nghĩ muốn xin vương phi và nô tỳ cùng vào nhìn xem dương quý nhân nhất là hiện tại vương phi Vẫn đang trong tình huống bị hiểm nghi, chỉ sợ Dương Quý Nhân nhìn thấy tâm tình sẽ kích động. Nói thì cũng hỏi không ra được cái gì, nên xem nên làm thế nào. qua quý Phi đứng dậy nhìn lại bình nói: Quá đơn thuần mới bị người ta lợi dụng. Hãy để con bé đi theo ta không hỏi thèm. Cũng muốn xem xem sắc mặn của bọn hạ nhân khi gặp nó là như thế nào. Mù thượng nghi có để ý làm việc của người đi. Lại nói. Người bên trong kia mới là trọng yếu nhất. Thường hì thầm than trong lòng. Khó tránh có thể ngồi lên vị trí quý phi. Bất nhiên là người tinh xảo đặc sắc, chỉ tiến sinh ra như tưởng lại là, là quả mất đơn thuần. Ở hoàng gia này, đơn thuần đồng nghĩa với việc muốn chết. Trước kia có Hoàng Quế Phi bảo bọc thì không sao. Ngài vừa mở ra khỏi cùng đã bị người ta lợi dụng. Cũng khó tránh thần sáng Hoàng quý Phi không tốt nhìn Hoàng Bí Phi mang lệ bình ra khỏi cửa phòng, hướng về phía người làm trong linh ninh cán đi tới. Lúc này, Thường Hy mới nhất chân đi vào phòng ngủ của Dương Lạc Thanh. Thấy Thường Hy tới, Dương Lạc Thanh quả thật là sợ hãi hồn. Tức chừng, phải một lúc lâu sau mới khôi phục lại được tinh thần. quay vàng lao điệt bám mát, lúc này mới ngẩng đầu hỏi. Ngùa Thượng Nghi, thế nào lại rảnh rỗi tới đây? Thật là không ngờ tới. Nô thì theo thái tử gia tới, sẽ ra chuyện lớn như vậy. Thái tử gia rất là tức giận. Nô thì cũng là trong lòng không yên. Thay vì ngồi không an tĩnh, không bằng tới đây nhìn một chút, ngài nó xem có đúng hay không. Thường Hy bất đắc gì nổi, sắc mặt mang theo một tìa sắc bén không nói thành lời, làm cho lòng người lo sợ bất an. dương là thành trong lúc nhất thời, không nghĩ ra trưởng lời này của Thường Hy là có ý gì. Tiêu phân ráng tức giận, đất tục cùng là bởi vì sao? Là bởi vì thiếu đi một lợi thế phục vụ cho hắn, hề chỉ đơn giản là tình cảm anh em. Nghĩ không ra dụng ý, giống lạc thanh lại nhìn đến thần sáng thường hì như thể mưa gió sắp đến, trong lòng lại càng cảm thấy bất an. Vì vậy, em mắt nhìn thường hì có chút thấp thổn. Nếu như nói rất nhỏ bị mất, không liên quan đến nàng, tất cả chỉ là vì trong điểm tâm của lễ bình có nút hoa hồng. Thế nhưng, dạng lời nói này, tính chết nàng cũng không giảm nói ra khỏi miệng. Thường hì từ trên cao, nhìn xuống dân lạc thanh đang nằm trên giường, trong lòng tóng qua một ti hồn ghi. Nàng ta tự nhiên lại mất hồn trong lúc này. Nhưng quý nhân bị xảy ra việc như vậy, nô tỳ tự sự cảm thấy tiếc hận. Dù sao một hai tháng nữa cũng ra đời rồi, cho là khiến cho người ta thương tâm. Thường hì mang trên mặt nồng đậm bị ai ba phần thương tía, ba phần tình cảm thật là vừa đúng. Tôi nào có nghĩ đến Quy An Vương Phi lại làm ra chuyện như vậy. Nếu như tôi đối với nàng ta có chút đề phòng thì đứa nhỏ này cũng không chến quan như vậy. Là nói tất cả đều là lỗi của tôi. Nhưng là thanh không lóc kể lại trong thanh âm tràn đầy bi thương khiến cho người ta rơi lại. Thường thì không phải là người không có đầu óc chuyện này vẫn là nghị vẫn trùng trùng hơn nữa mới vừa rồi dương Lạc thành lại mất hồn nghĩ đến lời nói của vân thành thường hi càng cảm thấy chuyện này không đơn giản dương quý nhân thật cho rằng chuyện này do vi an vương phi làm trong thanh âm của thường hi mang thêm một tia trào phúng dương Lạc thành cả kinh trong lòng không nghiệp tới thường hi lại có thể hỏng như vậy băm mẹ đè xuống kinh ngạc cẩn cẩn nổi. Nàng tặng điểm tâm có chứa nước hoa hồng, tôi ăn vào mới khiến sinh non, chứ này là có chứng cỡ. Trên thế gian này lại có người ngu ngốc như vậy sao? Đứa đồ hả người còn lưu lại chứng cỡ. Đây không phải rõ ràng là tự đào hố trong thân sao? Hơn nữa, Vi An Vương Phi có lý do gì nhất định phải trừ đi hạ tử trong bụng cô? Vi An Vương là một người ham chơi. Cái ngu cũng thấy đường hắn không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế Có trượng phùng như thế, thì vi an vương tùy, tại sao lại đi làm chuyện ngu sửng như vậy? Thanh âm thần thi không cao không thấp nhưng lại rất có áp lực. Một câu một chữ đều nạn vào trong lòng của Dương Lạc thành Dương Lạc thành đã sớm nhận được cảnh cáo của thần thi, nên không đồng vào lệ bình. Biến vấn hè của bọn họ không tầm thường. Nhưng là con của nàng quá thận không còn nữa. Ngay cả khi chỉ là hiểu nhầm, nhưng cùng điểm tâm kia không thoát khỏi quan hệ. Đứa bé là nhó nàng thiên tân vạn khổ mới mang thai, làm thế nào lại những tâm đi hại nó. Giờ sáng cẩn thận thần thái của Dương Lạc Thành, trong lòng từng khi cũng có chút suy nghĩ. Nhìn bộ dáng này, Dương Lạc Thành cũng không phải là ngoan độc, đến mất lấy hạ tự của mình ra ám hại người khác. Thế nhưng, Hà tự nếu như không phải do giờ giận thành dở trầu quỷ, đây cũng lẽ bình không liên quan, thì đến tục cùng, người đứng sau bức màn này là ai? Bất kể là vì an vương phi hay có người muốn công qua nàng ấy hãm hại tôi, thì hạ tử của tôi cũng đã không còn, đây là sự thật. Chẳng lẽ Ngô thử Nghi hoảng nghi, tư tự đem hạ tử của chính mình hại chết, cũng sắp ra đời, đó lại không phải là loại người xác đá. Vương trì Đằng trước Ngô Tận Nghì đã nói đến tình nghĩa giữa cô và Phương Phi, tôi cũng không phải người ngu, như thế nào lại đi đối địch cùng cô. Nhưng là Thanh nói tới chỗ này cũng có chút kích động, sắc mặt mang theo bị thống thật sầu. Người y nói rồi, coi như chết nàng gõ chút xa lầm, nhưng cũng không đến nỗi lấy đi mạng của hai tử. Chủ yếu là do nốt hoa hồng kìa, cho nên nàng thật sự có chút thống hận lại bình. Thường thì cũng là không nghĩ ra điểm này cho nên mà có chúng cảm thấy ảo não. Nhưng Ngọc Thành nói rất đúng, nàng ta vì cái gì mà lại hãm hại con của mình? Nếu như đang ở trong hậu cung có thể sinh hạ một nhi tử, thì về sau cũng có thể dựa vào. Và quyến sẽ không đem đường lùi của mình bị mớ, cho nên chuyện này nàng mới nghĩ không thông. Mà nàng cũng nói rồi, nếu như biết được tình cảm của nàng và lệ bình, Lễ thông minh của Dương Lạc Thành, trừ phiên nàng ta chắc chắn rằng, nhất định thường thi không thể nắm được bất cứ nhượng điểm nào. Nếu không, nàng ta tuyệt đối sẽ không đối nghịch cùng nàng. Phần tích như vậy, người đứng sau màn hạ độc thủ thận khiến cho người ta thân định nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiệt một chúng dấu vến cũng không lưu lại. Đúng là làm cho nàng vô cùng phiền não. Nhưng là thường thi cũng không phải kẻ ngốc nàng còn nhớ rõ lời vân thành nổi. biến dương lạc thành trả lời cũng chưa hết sự thật mắng chợt lóe khép miệng lên một nụ cười hiểm làm như là đang nói dương quý nhân mấy ngày nay còn ăn thứ gì khác nữa không dương lạc thành sững số Ngay sau đó lắc đầu một cái trong lòng có chút chột dạ nhưng mà trên mặt lại cật lực giữ vững tính tình nổi không có tôi nào dám ăn những thứ không có nguồn gốc rõ ràng à vậy sao thường Hy chăm trọng hỏi ngược lại trên mặt lộ ra một tia cổ quái ngày sau đó nổi. nhưng mà tôi lại nghe thấy có người bảo dân quý nhân đã ăn quả lung linh có chuyện này hay không khuôn mặt dương lặng thanh hiện lên ý không thể tin được ánh mắt nhìn thường Hy cũng mang theo chút hoảng sợ thân thể không khỏi dịch về phía xa một chút chờ nuốt nước miếng sau đó nói Không có, không thể nào. Không biết Ngô Tự Nghi làm sao lại nghe được chuyện như vậy. Tôi mấy ngày gần đây, ngay cả cửa viện còn không đi xong ngoài. Làm sao đã có thể ăn được quả lung linh ở vườn hoa phía Tây đây? Dương Quý Nhân thật đúng là biến không ếch. Biết quả lung linh là vật gì, lại biến nó sinh trưởng ở vườn hoa phía Tây. Chỉ như vậy, chết sở trong hậu cung cũng không có mấy người biết đâu. Thường Hy nhìn Dương Lạc Thanh ánh mắt có chút sắc bén. Dương Lạc Thanh hận, không thể cắn xuống đầu lửa của mình. Đạo lý có thật giật mình, nàng cuối cùng cũng hiểu. Nàng rất là muốn ngồi bật chạy phản bác lại Thường Hy, nhưng chẳng qua thời cơ chưa đến. Muốn chi trong bụng dù sao cũng là hài tự của nàng. Nàng như thế nào lại dám đem chính sinh mạng hài tự của mình ra nói giỡn. Nhưng khi nhìn đến thần sắc Thường Hi rõ ràng là đang hoài nghi mình. Chân Lạc Thanh lúc này cảm thấy có chung luống cuốn, nhìn Thượng hi nói. Ngô Thượng Nghi có ý tứ gì, tôi nghe không hiểu. Nghe không hiểu, phải để tôi nói cho Dương Quý Nhân. Quả linh lùng chính là một loại trái cây của Minh Khải Quốc. Quả linh lùng trong thị ăn rất ngon, nhưng thì thật là là một dự vật khiến cho khí huyết bị ứ động. Người có bầu chỉ cần ăn ba quả là có thể bị sinh non nói tới chỗ này, Thường Hy dừng lại, thần sáng ngày càng ngân trọng và tiếp tục. Dương Quý Nhân đến tục cùng, là nghe người nào nói mới đi ăn thứ quả kia. Chương 268 lời nói của Thường Hy khiến Dương Lạc Thành vô cùng chấn động. con màn sau khi sinh nò, cũng tái nhợ. Nay lại càng không có một tiền huyết xác. Nàng cảm thấy thường hi quá thận không phải người nữa. Chỉ như vậy, làm sao nàng ta có thể biết được? chính nàng ăn phải quá lung đình, cũng chỉ có hai cung nữ thân cận bên cạnh, còn lại không có ai biết được việc này. Thường hi vẫn nhìn không thấu dương lạc thành, cảm giác nữ chân này không phải chỉ là một người bình thường. Có thể từ một nữ ca cờ, mà bỏ lên thân phận quý nhân này, đủ để thấy nàng là một người không thể xem thường. Còn nữa, lá gan của nàng ta lớn cỡ nào mà dám lừa các hoàng thượng cùng mình làm giao dịch. Một nữ nhận có dũng có mưu như vậy, lần này lại bị người khác lừa gạt. Thường khi cảm thấy có chúng không thành thật, giống như đang nằm bờ. Nghĩ tới đây, trong lòng lại cẩn thận mụn phèn so đò. Quan sáng thần sát Dương Lạc Thành mở miệng nói. Quyết nhân và tôi đều có chỗ tương tự. Hay ta có thể đi đến ngày hôm nay ra điều cực kỳ không dễ dàng. Cô có lắm bất đắc dĩ, tôi cũng không thiếu điều chua cài. Nói tới chỗ này, thường hi liền dựng lại, nhìn dương lạc thành Bất nhiên, thấy được trong mắt nàng có một tì kích động chăng lẫn chút bi ai. Thường hi trong lòng lẻ lên, lại tiếp lời nói. Và hào thâm cung này chính là một vũng bùng. Ai cũng đừng nghĩ có thể một thân trong sạch mà đi ra ngoài ngay cả phi an vương phi lãnh trạm với quyền thế như vậy cũng bị người khác lợi dụng hãm hại quý nhân không có hoàng tử là bồ hộ thần cuộc sống sau này chỉ sợ là không mấy dễ chịu giường lật thành nhĩ nhiệt lúc được ý tứ trong mấy lời này nàng vẫn có cù quán cùng mỹ phi cuộc sống sau này quả thật là không dễ dàng trước kia nàng cũng có tính toán lợi dụng thường thi, để mình tiến lên cao thêm một bước. nàng rất không thuận má. Tại sao một nô tỳ còn dám ở trước mặt mình bền váo đắc ý? Nàng không phục, nhưng cũng bởi vì mình kinh thường, cho nên hôm nay đến hạ tử cũng không còn. Sau này, núi giữa cũng biến mất, thời điểm máu chốt như thế này, nàng cũng không dám đắc tội thường khi nữa. Nàng thì chút nữa thì một bước lên trời, nhưng hôm nay lại phải nhìn sắc mặt người khác mà sống qua ngày. Nô thường hi mặc dù chỉ là một nô tỳ. Nhưng trong cung này, có rất nhiều chữ tử đi muốn nịnh vỡ nàng, lấy lòng nàng, đây là số mệnh. Ngay cả khi nàng không cam lòng, thì vẫn không thể làm gì khác hơn. Thường thì do phút này không nghĩ tới, giáo lạc thanh đang sao đo bản thân với nàng. Nàng chỉ nghĩ rằng, giáo lạc thanh đang đắn đo, xem có nên đem dân tướng sự thật nói ra hay không. Vì vậy, cũng không có quấy đề nàng ta. Chẳng qua chỉ lặng lặng chờ nàng tin tưởng Dương Lạc Thành tuyệt đối sẽ không ăn bờ bãi quả linh lùng. Nhất định là có người nổi qua với nàng ta cái gì đó. Quá hồi lâu, Dương Lạc Thành mới ngẩng đầu lên nhìn chậm chậm tự khi. Khẽ thở ra một cái. Sắc mạc mang theo chúng xa xúc tinh thần, nổi. Tôi nguyên tưởng rằng tôi đã tính toán vô cùng cẩn thận. Ở trong thông công này, từng bướm vò lên được vị trí như vậy. Ban đầu, Những ca cơ cùng đi với tôi đã sớm thân lên bác là Người chết đã chết, người đi cũng đi. Nhưng đến hôm nay tôi mới hiểu được. Tất cả chỉ là trống rỗng tất cả chỉ là giả dối. Quay đầu nhìn lại, chứ toàn là bị người khác tính kể. Thường thì lẳng lặng lắng nghe không nói một lời, sắc mạng mang theo mấy phần ngân trọng. Dương Lạc Thành trong lúc bất chợt nói ra mấy lời cảm thấy như vậy cho thấy nàng ta thật sự đã bị đạt kết. Nhưng là thành lúc đó thật giống như đang nói nhảm, thào thào bất tiện với thường thì. Cái chuyện từ khi nàng vào cung đến nay, từ một nữ ca cơ ti tiện là đồ chơi của nam nhân đó thành mụn với nhân kiềm tôn ngọc thẻ. Trong con đường đi này, người khác hại qua nàng, nàng cũng tính toán người khác. Vào cung cùng nhau hơn mười người, cuối cùng rủ lại chỉ có mình nàng ông tưởng rằng mang tha Long tử là có tòa núi giữa là thái tử. Về sao có thể có được một cuộc sống sung tốt? Nhớ là lòng tham không đái. Nàng thế nhưng lại nghe theo lời dèm pha của kẻ khác, cho rằng mọi mọi chuyện không thể cứ nghe theo ngô thường thì. Tại sao một cung tỳ thấp kém lại có thể đối với mình bên mặt hết hàng giải khiến? Tại sao chứ là thân phận cung tỳ, hẳn mắt người khác nhìn nàng so với mình lại tôn quý hơn? Nàng không phục. Chẳng quá là không nghĩ đến, nàng cũng chỉ là một quân cờ trong tay kẻ khác, mặn cho hắn lợi dụng thôi. Thì ra, người này đúng là đang đấu với ngưu thần thì. Nàng chỉ là sinh, chỉ có thể cười rằng sinh như nàng lại bỗng tưởng có thể dường cánh bay cao, chứ từng nghĩ rằng người ta cũng chỉ là làm cho lòng chìm lớn thêm một chút. Nàng cũng không biết trời cao đất rộng là gì. Đứng đầu nhìn Thượng Hy, Nhân Lạc Thành khẽ thở dài một cái nói. Ngu Thượng Hy yên tâm đi, tỏ danh của Phi An Vương Phi, tôi sẽ thay nàng rửa sạch. Với là tôi cần cùng thấy y phối hộp. Lát nữa, phiền tỏi cô nói lại cùng ngày ấy mấy lời. thường hi cao mài, cô gián Nhân Lạc Thành tổ hồ không muốn đem người kia nói ra. Trong lòng quanh quẩn một tia âm ai, mở miệng nói. Dương Quý Nhân Dương Quý Nhân Tôi chỉ muốn biết người kia là ai. Nhân lạc thanh lắng đầu một cái nói. Cô không cần hỏi, tôi sẽ không nói đâu. Thanh âm, mặc dù vẫn vô lẫn mềm yếu như cụ, nhưng thực khi có thể cảm nhận được nhưng lạc thanh có bao nhiêu kiên trì, mê tâm nhân càng chặt. nhưng lại nghĩ đến nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại chính là rửa sạch hoàng quân cho lễ bình. Nhân lạc thanh đã nói sẽ chủ động làm chuyện đó. Có thể thấy được nàng ta đã nghĩ thông suốt sẽ không coi mình là địch. Nhưng cuối cùng, nàng ta vẫn không nói ra cả đứng sao màn, đến cuối cùng là người nào. Cứ như vậy, nhưng lạc thanh đem cả hai bên đều đắc thổi, nhưng đồng thời cũng cho mọi bên ăn định tâm hoàng. Bên kế thường thì, quan khuấn của Lê bình được đỡ sạc, nhưng nàng lại không nói ra người dự dây Quan hệ cùng thực thì coi như ăn đoạn nghệ tuyệt. Bên kia, nàng không có mượn câu hỏi hãm hại lệ bình. Nhưng cũng không đem người sao mạng giao ra, coi như vừa rắc tội với đối phương, nhưng cũng không có tiệt tình. Về sao chỉ sợ, ta cũng không còn hợp tán với đối phương nữa. Mọc đào chặt đứng hay sợi dày, phần quyết tiệc này thường thì cũng có chút bồi phục. Chầm đại đứng dậy, la lùng nhìn giường quý nhân nổi. Cô cho rằng cứ giải quyết như vậy, là ngày sau có thể sống tốt sao? Cô đắc tội với tôi, cũng đắc tội với người kia. Tôi có thể không truy cứu nhưng bên kia, bọn họ cũng không có thiện tâm như vậy đâu. Nhưng lặng thành không nói gì, chẳng qua, chỉ lặng lặng cúi đầu giống như lão Tăng Nhập Định. Cô cho rằng, cô không nói thì tôi liền không ra ra được. Mới vừa rồi lúc cô nói chuyện, Hoàng Vĩ Phi để tự mình đi sản vấn người của Linh đình cả Cùng lúc đó, tôi cũng cho người đến phủ Phi An Phường bắt được cả xuyên tạng lời nói bên người tuần phì. dương quý nhân có cho rằng nước cơ này của mình có cao mình, đáng tội hai bên, đồng thời cũng như lại được đường lùi. Nhưng là, khẽ hẹp cho cô lùi này, liệu còn có thể giữ được mạng sống mà ra không? Thường thì giúp cỡ nhìn ở nhân, tự cho mình là đúng này, thông minh quả cũng không phải là chuyện tốt.